các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. may là gặp lại, nghĩ đến sẽ có xấu hổ cùng xa cách, nhưng ai ngờ không có. lấy lời giải thích của nguyên linh làm lời dạo đầu, cảm giác không thoải mái không còn bé đều hóa giải. tương quân thực vui vẻ, khỏe miệng tươi cười không giấu được. đây là chuyện mà cô cảm thấy vui vẻ nhất. nụ cười tươi của cô được thu vào đáy mắt nguyên hạo cũng làm cho nguyên hạo nhẹ nhàng thở ra. cô thực sự làm cho anh không thực giống với chính mình. Lo lắng cô cảm thấy bó buộc, không thích hợp Tiểu quân Bạn ở công ty của anh mình làm việc lâu như vậy Vì sao không nói sớm một chút vậy Nếu bạn nói sớm một chút Vài năm trước mình sẽ trở lại tìm bạn Ngồi ở bên tay trái tương quân là nguyên linh Đang giàn lấy cô không ngừng nói chuyện Thậm chí vì cô đem vị hôn phu Để tại vị trí đối diện Giới thiệu cho hai người làm quen xong Liền không để ý tới ông xã tương lai nữa Em có thể không cần ăn một bữa cơm Mà nói chuyện không ngừng như vậy không Ngồi ở bên phải tương quân là nguyên hạo Khó chịu em gái cướp mất người yêu Nhưng đối mặt với tương quân Ngữ khí liền dịu đi rất đều Mẹ anh nói rất đúng Em rất gầy, ăn nhiều một chút Một bên nói Một bên đem đồ ăn anh thích nhất Chân gà riêng, gấp hai cái Và bát tương quân, không trao cố phản đối Tính nết, lại đại thiếu gia không đổi được Em đang nói chuyện với bạn tốt Anh mới câm miệng đi Nguyên Linh làm sao có thể yếu thế Cùng anh trai đấu đá Hoàn toàn cướp lấy người về phía mình Tiểu quân không cần để ý đến anh ấy Anh mình ghét bị Anh mình ghét bị Anh đang nói chuyện với bạn gái Em sáp miệng vào làm cái gì Nguyên Hạo khó chịu nhìn em gái Tiểu quân mới không phải bạn gái của anh Em sẽ không công nhận anh Nguyên Linh cự tuyệt tin vào lời Nguyên Hạo. Ở trong mắt cô Tương quân mềm mại so với anh hai cô Căn bản là không hợp Không hợp tức là nói anh Cô không xứng đáng với bạn tốt nhất của cô Cá tính tiểu quân hiền lành như vậy Tuyệt đối sẽ không bị dễ Vì thế cô đứng về phía bạn tốt Phản kháng anh hai nhà mình Anh không cần em công nhận Tương quân, anh với em đổi vị trí đi Nguyên Hảo càng nghe càng tức Kéo tương quân đổi vị trí với em gái Đỡ cho cô bị em anh tẩy não Thực sự tin lời nói của Nguyên Linh Trời biết kéo như vậy Em gái không có duyên với người khác từ nhỏ đến lớn mang về duy nhất một bạn cùng giới Dĩ nhiên là hiệp tương quân, hơn nữa em anh từ nhỏ cũng rất bảo vệ cô Tiểu quân, mình với bạn đổi vị trí mới đúng, bạn nhất định nhớ rõ đúng không? Mình là siêu dữ, anh ấy trước kia thường làm chúng ta khóc Lúc ba bạn đến đón, ánh mắt của bạn đều khóc đỏ cả đấy, ba bạn vô cùng đau lòng Nguyên Linh tiểu nhân nhắc tới lúc còn bé, hai người còn qua lại, đưa manh mối về anh hai. Nguyên Linh, em khi nhỏ cũng rất đáng đánh đòn. Nguyên Hạo thẹn quá hóa giận, bởi vì không thể phản bác chuyện chính mình đã từng làm. Đành bỏ chiếc đũa sang một bên, cuồn cuộn rắn tay áo lên, tình giống như trước đây, đem em gái đánh đến khóc mới thôi. Trên bàn ăn tối ở Nguyên Gia, anh em tranh đấu là chuyện thường, làm ba mẹ sớm vô lực. Mà để ý tới xem là chuyện thường, mặc cho bọn họ đấu vỡ mồm náo loạn, ít có người nào chịu mạo hiểm sinh mệnh tham gia tranh chấp của hai anh em. Ngay cả vị hôn phu cường thế của Nguyên Linh cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi vùi đầu vào ăn. Mẹ, món này nấu thật ngon. Con dễ tương lai của Nguyên gia vừa ăn vừa khen kỹ thuật nấu nướng của mẹ vợ. Thật không sai. Lấy kỹ thuật nấu nướng của vợ làm tự hào, ông Nguyên mỗi ngày đều về nhà ăn tối. Bày ra biểu tình không ai bỉ nội Các con ăn nhiều một chút Bà Nguyên mỉm cười Khuyến khích mọi người nhanh chút Không nghĩ để ý tới hai người phụ nữ Đang cãi nhau Nhưng mà còn có một người Ngây ngốc nhảy vào nham thạch nóng chảy sôi trào Hai người bớt tranh cãi đi Giọng nói của tương quân rất nhỏ Nghe trong trẻo ôn nhu mềm mại So với thanh âm của hai anh em Dường như rất nói hòa vào Lẽ ra là không nghe thấy Nhưng thật kỳ thích Thế nhưng làm cho anh em Nguyên gia đồng thời câm miệng Bác Nguyên làm đồ ăn ngon nhiều như vậy Không cần cãi nhau vừa ăn cơm trên bàn ăn đâu Như vậy không tốt Nói một câu còn chưa đủ Cô còn tiếp tục nói Đối với ông bà Nguyên gia nuôi nấng anh em 30 năm Dưới cảnh tượng như vậy Trận mắt há mồm ngay cả cơm cũng quên ăn Tiểu Linh Tay bạn là đệ đàn dương cầm Cô Trình nếu biết bạn không bảo vệ bàn tay của chính mình Cô ấy nhất định sẽ rất thức giận Bạn không phải nói muốn đánh đàn cho mình nghe sao? Về sao không cần như vậy? Sẽ bị thương đấy. Ừ. Kỳ tích. Kỳ tích. Nguyên Linh lại không hề bỏ qua lời này. Người đại diện của cô không biết nói với cô bao nhiêu lần. Cô đều vào tai này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net